Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mất hết sức lực Hồi nhiên thưởng thức Nhìn dáng vẻ trật vật sắp chết của hồ lệ lệ Cười một tiếng Rồi lập tức dùng dao nhỏ đâm vào người mình Nhưng cô ta vẫn không thực sự dùng sức Lưỡi dao gọt hoa quả còn chưa cắm vào Căn bản không làm bị thương được Cô ta liền rút dao ra Hồi nhiên ôm bụng đang chảy máu Gặp người quỳ xuống Trên mặt không còn vẻ nham hiểm độc áp phục phục lại vẻ vô tội đơn thuần rối trá. Cô ta nhiếc tao vào trong bàn tay, đáng mất hết sức lực của Hồ Lệ Lệ, đỏ mắt đáng thương, tủi thân chất vấn, "Chị, chị thực sự muốn giết em sao? Chị lại thực sự muốn giết chết em?" Hồ Lệ Lệ nhìn cô ta diễn trò, bỗng nhiên nở nụ cười. Một giây sau, phía sau đột nhiên vang lên tiếng thét lạnh lẽo của Bao Lạc Kỳ. "Hồ Lệ Lệ, cô đang làm gì?" Hồ Lệ Lệ nhắm mắt lại, nửa chữ cũng không muốn giải thích. Bởi vì cô biết, bất kể cô nói thế nào, Bao Lạc Kỳ chắc chắn sẽ không tin tưởng cô. "Anh Lạc Kỳ, mau cứu em." Huối Nhiên thở dứt quãng, ngã nhào xuống đất, đôi mắt chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, đưa cái tay nhỏ dính đầy máu về phía Bao Lạc Kỳ. Bao Lạc Kỳ ngay lập tức kéo lấy bàn tay kia, ôm Huối Nhiên vào lòng. Con người đen lái vừa chuyển, liền nhìn thấy mảng màu đỏ tươi trên áo Huối Nhiên, đôi mắt nhất thời lạnh lẽo không gì sánh được. Con đàn bà rắn rết hồ lệ lệ này Không chỉ ngoại tình với quán mục bình Sau lưng anh Bây giờ còn muốn giết chết hồ ý nhiên Cô ta quả thực Làm con đàn bà độc ác nhàm hiểm Hồ lệ lệ Cô cũng dám làm tổn thương ý nhiên Bao lạc kì ngoan độc nói Lời nói tản nhẫn không lưu tình Tôi nên sớm giết chết cô Hồ lệ lệ vẫn nhắm chặt hai mắt Coi như cô từ từ nhắm hai mắt lại Cô không ngăn được nước mắt trào ra Cô vẫn mím chặt môi không nói lời nào. Anh là Kỳ, đầu em choáng quá." Hối Nhiên kéo cổ áo Bao Lạc Kỳ, yếu ớt mở miệng, "Anh mau đưa em đến bệnh viện được không? Vết thương của em đau quá." Bao Lạc Kỳ hung ác nhìn chằm chằm Hồ Lệ Lệ, lạnh giọng vô tình nói, "Hồ Lệ Lệ, chờ đó, tôi tính sổ với cô." Nói xong, anh ôm lấy Hồ Ý Nhiên, trực tiếp rời đi không quay lại. Từ đầu chí cuối, anh dường như không nhìn thấy Một mảng máu đỏ tươi lan rộng trên người Hồ Lệ Lệ. Chưa đến khi Bao Lạc Kỳ đi ra, cơ thể Hồ Lệ Lệ cũng không chịu đựng được, ngã trên sàn nhà. Máu ở vết thương vẫn không ngừng tuôn ra, Hồ Lệ Lệ nhìn vết máu dần dần lan ra trước mặt, nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này, thê thảm mà dấu tính. Cô lần này thực sự sắp chết rồi. Đáng tiếc, cô còn chưa báo được thù cho đứa con chứa ta đời của mình, cho mẹ mình. Bao Lạc Kỳ lái xe tốc độ như gió đưa Hồ Ý Nhiên đến phòng cấp cứu Bác thị y tá lập tức chạy tới sẵn sàng đón Hồ Ý Nhiên đẩy nhanh vào phòng cấp cứu Trên hành lang tỉnh mịch Bao Lạc Kỳ đứng tựa vào tường Hồ Ý Nhiên đang ở trong phòng cấp cứu Người ở trong suy nghĩ của Bao Lạc Kỳ lúc này lại không phải là cô ta mà là người kia là hồ lệ lệ từ đầu trí cuối không hề mở miệng nói một chữ Thực sự quá kỳ lạ Rõ ràng trước kia Người phụ nữ kia đều luôn không ngừng giải thích, thế nào lần này lại khác thường như vậy. Người chữ cũng không nói. Còn nữa, những bức ảnh chụp hồ lệ lệ và quán mục bình được gửi tới phòng làm việc của anh, mỗi lần bao lạc kỳ nghĩ tới, liền cảm thấy lửa giận trong ngực bốc lên, không thể chịu đựng được. Người phụ nữ kia lại bị người khác chạm vào. Vừa nghĩ tới việc trừ anh ra, còn có người khác chạm vào thân thể hồ lệ lệ Bao Lạc Kỳ lại không cách nào nhịn được cơn giận dữ khặm nhấm trái tim, thầm nghĩ muốn tế tên quán mục bình kia thành từng mảnh nhỏ. Không nhịn được bước qua bước lại mấy bước trước phòng phẫu thuật, Bao Lạc Kỳ vẫn không thể kiềm chế được, xoay người đi ra khỏi bệnh viện. Chuyện ảnh chụp, ngoại tình, anh nhất định phải tính sổ với người phụ nữ kia. Bao Lạc Kỳ lái ô tô rời đi, chân rùng rực đạp ga, dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc đưa hồi y nhiên đến bệnh viện, lái xe quay lại biệt thự. Trong bệnh viện, vết thương trên bụng hồ ý nhiên đã được xử lý tốt. Cô ta ra tay khá nhẹ, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Dù chảy máu nhiều, nhưng cũng không tổn thương đến nội tạng. Cô ta nhàn nằm trên trường, nghịch điện thoại di đi động, làm bộ bản thân vẫn đang được cấp cứu. Nhưng vào lúc này, một y tá vội vã đẩy cửa ra, nhẹ giọng nói với hồ ý nhiên. Cô hồ, anh ba vừa mới rời đi rất gấp đắt. Hồ ý nhiên lập tức vội dậy, co mày nói. Anh ấy đi, có ý gì? Anh ấy đi đâu? Y tá lắc đầu, chị báo cáo những gì mình nhìn thấy. Tôi chỉ thấy anh Mao vừa tức giận vừa vội vã đi ra gara, sau đó xe của anh ấy rời đi. Xe hướng kia thì chắc là về đường Cẩm Tú. Đường Cẩm Tú? Đó chính là đường đi về biệt thự. Thế nào, Bao Lạc Kỳ quay lại tìm Hồ Kha Kha? Không được, cô ta phải hiến Hồ Lệ Lệ chết, tuyệt đối không thể để Bao Lạc Kỳ cứu được cái mạng chó của Hồ Lệ Lệ kia được gọi điện cho Ba La Kỳ, nói với phẫu thuật bị xuất huyết nhiều, tim ngừng đập, cậu ấy ấy lập tức quay lại. Lúc điện thoại reo, Ba La Kỳ chỉ còn lại 10 phút đường xe. Khóe mắt anh liếc thấy là điện thoại của bệnh viện, giờ tự mấy giây vẫn là nhận điện thoại. Trong điện thoại truyền tới tiếng khẩn trương lại hoảng sợ của bác sĩ, "Ngài Bạch, cô ấy nhìn phẫu thuật chảy nhiều máu đang cấp cứu." Két. Ba La Kỳ đột nhiên đạp thắng xe, nhíu mày lại, anh nói gì? Bác sĩ nuốt một ngụm nước miếng nói tiếp Cô hủy nhiên chảy nhiều máu, đang cấp cứu Vừa rồi thậm chí ngay cả tim cũng ngừng đập Ngày mau quay lại đi Bao lạc kỳ hung hăng cúp điện thoại Anh nhìn biệt thử đã sắp đến Cuối cùng vẫn quay đầu xe Lái xe đến bệnh viện Một lần nữa đến cửa phòng phẫu thuật Chủ nhiệm bệnh viện đang chờ ở đó Thấy bao lạc kỳ Lập tức nâm nớp lo sợ chào đón Ý nhiên sao rồi Anh lạnh rộng trực tiếp hỏi Chuyên nhiệm bệnh viện lao mổ hôi chiến trận cẩn thận trả lời, mới vừa cấp cứu lại được, xuất huyết cũng dừng lại, đang làm phẫu thuật khâu vá cuối cùng. Bao Lạc Kỳ mặt lạnh như sương, yên lặng không nói một lời. Chuyên nhiệm thấp thỏm chờ bên cạnh, cũng không dám nói nhiều. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút. Kiên nhẫn của Bao Lạc Kỳ trong lúc chờ đợi hao dần từng chút. Chắc chắn ilyên không có chuyện gì chứ? Anh lạnh giọng mở miệng, chuyên nhiệm ánh náy gật đầu một cái trả lời, "Vẫn không." Bệnh viện chúng tôi đảm bảo Vừa xuất lời, bác Lạc Kỳ lập tức Doanh người rời đi Anh phải đi tìm hồ lệ lệ Không biết tại sao, suy nghĩ này bây giờ hiện lên Vô cùng mạnh liệt trong đầu anh Thật giống như, nếu mình không đi tìm cô ấy nữa Thì sẽ không có cơ hội Vẻ mặt chủ nhiệm hoảng hốt Nhưng ông nhớ đến lời cảnh cáo của hồ ý nhiên Không kể thủ đoạn gì Nhất định phải giữ chân bác Lạc Kỳ Đến khi cô ấy ra khỏi phòng phẫu thuật Tổng giám đốc báo, ngài muốn đi giờ sao Cô hồi nhiên còn chưa đi ra. Chu nhiệm đuổi theo, định giữ lại Bao Lạc Kỳ, nhưng bước chân Bao Lạc Kỳ lại nhanh hơn. Mặc dù sắc mặt của anh lạnh lùng chấn định như cũ, nhưng trái tim trong ngực lại mất khống chế điên cuồng nhảy lên, bất an nồng đậm bao gồm cả anh. Tổng giám đốc Bao, ông im miệng cho tôi." Bao Lạc Kỳ lạnh giọng cắt lời ông ta, trong mắt tràn đầy ý lạnh cảnh cáo, cút ra một chút, "Chớ theo tôi." Chu nhiệm sợ hãi dừng bước lại, không dám nói tiếng nào nữa. Ba Lạc Kỳ quay người lại, bước chân càng nhanh chóng đi về phía cửa bệnh viện. Anh vừa tới cửa, một chiếc xe cứu thương liền gào thét từ trước mặt anh. Cửa xe vừa mở ra, hai tái nam vội vàng lo lắng đẩy cáng xe từ trong ra. Bên trên là một người hết sức gầy nhỏ. Khóe mắt Ba Lạc Kỳ tùy ý liếc một cái, bước chân đột nhiên ngừng lại. Người phụ nữ kia, không phải là Hồ Lệ Lệ sao? Quấy làm sao? Máu chảy ra, bệnh nhân không ổn. Y tá nam đẩy xe, chạy như điên vào bệnh viện. Trong nháy mắt, trong đầu Bá Lạc Kỳ trống rỗng, khi lấy lại tinh thần, anh đã đuổi đến bên cáng xe, ngón tay dùng sức kéo xe, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nằm trên xe. Sắc mặt hồi lễ lễ tái nhợt, quần bộ bục và thân dưới dính máu, giống như búp bê chịu đủ tàn phá, mất hết sức sống. "Quấy sao vậy?" Bá Lạc Kỳ mở miệng, giọng trầm thấp lại mang theo mấy phần run rẩy. Y tá nam một bên cau mày, vội nhíu mày. Anh nói xem quý thế nào? Anh còn không nhìn ra sao? Quý sắp chết rồi. Đôi mắt Bá Lạc Kỳ hung hăng co rụt lại, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo buốt, lập tức kéo lấy cổ áo người kia. "Tôi không cho phép quý chết, nếu quý xảy ra chuyện gì, tôi nhất định để cậu chôn theo." Y tá nam mặt đầu kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy người đàn ông này không thể hiểu nổi. "Cậu chủ, đừng nói nữa." Cậu còn không để bác sĩ đưa cô ấy đến phòng cấp cứu Cô ấy thật sự mất mạng đó Lúc này Một người phụ nữ trung niên đột nhiên mở miệng Cắt đứt bầu không khí cương lãnh Mà bao lạc kỳ mang đến Bao lạc kỳ chuyện mắt nhìn chồng chồng người phụ nữ Đang nói chuyện kia Bà ấy chính là quản gia trước kia của biệt thử Sau khi hồi ý nhiên tới đã bị sa thải Cũng cực khổ Bà ấy hôm nay trở về biệt thử lấy đồ Phát hiện hồ lệ lệ hấp hối Bằng không hậu quả không thể chịu nổi Rốt cuộc Bạch Lạc Kỳ lấy lại lý trí, thả ý tứ nam ra. Trước cuộc cáng xe tiếp tục đẩy vào phòng cấp cứu, còn chưa đi vào cửa phòng cấp cứu, một bác sĩ liền hoảng sợ hô lên: "Không hay rồi, bệnh nhân không thở nữa rồi." Những lời này vừa thốt ra, bước chân tiến vào phòng cấp cứu của bác sĩ và điều dưỡng đều dừng lại. Có một điều dưỡng đưa tay gần chóp mũi hồi lễ lễ thăm dò, đáng tiếc lắc đầu. Sắc mặt Bạch Lạc Kỳ âm trầm đến mức vặn vẹo, toàn thân đều toát ra hơi lạnh đáng sợ. Anh đá mạnh một phát vào cửa phòng cấp cứu, một tay lập tức bóc cổ bác sĩ kia, dùng sức thật mạnh, một tay còn chống lại lên vách thường. Cứu sống quê cho tôi, nếu hôm nay cô ấy không sống được, tôi sẽ phá hủy toàn bộ bệnh viện của các người, sau đó khiến cho mỗi người các người chết chung cùng cô ấy. Anh hung ác nói xong, ném mạnh bác sĩ vào phòng cấp cứu, quay đầu thức giận hét lên với các bác sĩ điều dưỡng, vẫn đang dưỡng sở xung quanh. Không nghe thấy lời tôi nói sao? Các người mau trong cứu sống cô ấy cho tôi." Cơ thể mọi người xung quanh run lên, lập tức lấy lại tinh thần, tay chân luống cuống vội vã đẩy Hồ Lệ Lệ vào phòng cấp cứu. Liên tục không ngừng cứu chữa 5 phút, người trên thường vẫn nhắm chặt hai mắt, không có chút dấu giống nào. "Không thể." Bác sĩ cấp cứu tuyệt vọng lắc đầu, "Cô ấy được đưa đến quá muộn, mất quá nhiều máu, sẽ không cứu được." "Nhưng nếu như cô ấy thật sự chết đi, còn bộ bệnh viện chúng ta liền tiêu rồi." Một người khác mở miệng, "Thử một lần nữa đi, ngộ nhỡ." Hai người ôm chút hy vọng mong manh, lại thử kích điện một lần nữa cho hồ lệ lệ. Tích tích, điện tâm đồ nhảy lên, vậy mà thật sự xuất hiện nhịp đập yếu ớt, có rồi. Bác sĩ cực kỳ vui mừng, "Mau, nâng cao nồng độ thuốc gì, chuẩn bị." Bên ngoài phòng cấp cứu, bác La Kỳ nhíu chặt lông mày, vô cùng sốt ruột đi đi lại lại. Người phụ nữ kia sắp chết. Ý nghĩ này, anh nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nếu như người phụ nữ kia thật sự cứ như vậy mà biến mất trên thế giới này, vậy nhất định anh sẽ phát điên." Tổng giám đốc Bạch, giám đốc bệnh viện tìm đến cẩn thận nói, "Cô ấy hiển nhiên đã ra khỏi phòng phẫu thuật, ngài có muốn cút đi cho tôi?" Mộ Lạc Kỳ lạnh lùng nhìn về phía ông ta, ánh mắt sắc nhợt, "Cút càng xa càng tốt." "Bây giờ, ngoại trừ chuyện của Hồ Lệ Lệ, chuyện gì anh cũng không muốn quan tâm." Giám đốc bệnh viện lúng túng cố gắng đứng nguyên tại chỗ. Nếu như ông ta cứ như vậy quay về, nhất định sẽ bị Hối Nhiên mắng chết. Nhưng nhìn Bao Lạc Kỳ trước mặt đang nổi giận đùng đùng, giống như một con sư tử bị chọc giận, ông ta lại càng không dám náo tội. Chịu đựng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể ỉu xìu quay về. Ông ta nói lại nguyên phi si phản ứng và lời nói của Bao Lạc Kỳ cho Hối Nhiên ở trong phòng bệnh nghe. Hối Nhiên dựa lên chiếc giường đơn, ngón tay siết chặt lấy chiếc chăn đơn. Thế mà Bắc Lạc Kỳ vi hộ lễ lễ mà dẹp cô ta sang một bên không quan tâm. Cô ta tuyệt đối không thể tha thứ cho chuyện này. Tại sao trong lòng Bắc Lạc Kỳ, người phụ nữ dế tiệt hồ lễ lễ kia có thể có địa vị cao hơn cô ta chứ? Thiện nhân. Hối Nhiên cắn răng nghiến lợi, mắng hồ lễ lễ. Trong đầu hiện lên một loạt suy nghĩ ác độc. Vì để hoàn toàn có được Bắc Lạc Kỳ, cô ta nhất định phải diệt trừ thiện nhân trước mắt hồ lễ lễ kia. Cô ta không chỉ muốn Hồ Lệ Lệ chết, còn muốn cô ta chết không còn sót một chút gì, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trong phòng cấp cứu bên kia, Mạc Lạc kỳ đợi hơn 10 phút nhưng vẫn không thấy bác sĩ đi ra báo bất kỳ tin tức gì. Không biết lúc này rốt cuộc Hồ Lệ Lệ còn sống hay đã chết. Lo nghĩ và bất an khiến anh hoàn toàn bùng nổ, đạp mạnh một phát vào chiếc ghế bên cạnh để phát tiết cảm xúc. Nếu không phải không thể tùy tiện xông vào phòng phẫu thuật, Anh đã sớm xong vào rồi. Tất nhiên điều dưỡng ở bên trong đều nghe thấy tiếng động anh tạo ra ở bên ngoài. Đúng lúc có một vẫu thuật cần người nhà ký tên, điều dưỡng cầm tới cam kết mở cửa ra ngoài. Bên ngoài, đôi mắt của Bao Lạc Kỳ bởi vì tức giận mà đỏ tươi, lập tức nhìn chằm chằm vào điều dưỡng. "Cuối sao rồi?" Bao Lạc Kỳ cắn răng, khàn giọng hỏi. Điều dưỡng vội nói, "Đã cứu được bệnh nhân." Nhưng vì vết dao đâm ở bụng cô ấy còn đâm vào một bên cổ tử cung. Bác thương không ngừng chảy máu, cần cắt bỏ. Ngài là người thân của bệnh nhân đúng không? Nếu nhanh đồng ý cắt bỏ một bên tử cung của bệnh nhân, vậy ký tên lên đây. Bao Lạc Kỳ siết chặt nắm tay, trầm giọng hỏi, có phải nếu không cắt bỏ, cô ấy sẽ mất mạng? Điều dưỡng gật đầu, nếu không cắt bỏ, sẽ không ngăn lại được tình trạng chảy máu liên tục ở vết thương. Bao Lạc Kỳ nhắm đôi mắt đen thẫm lại, nhịn lấy giấy cam kết. Liều Loạn ký tên lên trên. Khi hồi lễ lễ tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có một mình cô. Trong bụng cô là từng cơn đau đớn co rút, giống như bị dao căm sắc bén đâm vào rồi nghiền ép. Cô nằm trên giường như tượng gỗ không nhúc nhích, cả nửa ngày mới dám đưa tay ra run run xoa so bụng, bằng gạc thô ráp ma sát vào ngón tay tái nhợt của cô. Nơi đó đã từng có thai 4 đứa bé. Nhưng mà mỗi một đứa đều bị Bao Lạc Kỳ tàn nhẫn giết chết rồi. Buồn giận nước mắt lăn qua gò má tái nhợt của cô. Không một người nào bên trong phòng bệnh, chỉ có tiếng khóc khẽ vang lên. "Ôi chao, anh Lạc Kỳ vẫn chưa đến đâu, cô khóc như vậy cho anh nhìn chứ?" Tiếng giễu cợt sắc bén vang lên. "Không phải cô em gái độc ác kia của cô thì có thể là ai chứ?" Hồ Lệ Lệ bị giáng vẻ trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu của cô ta làm cho buồn nôn không chịu được, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để ý đến cô ta. Dỡ dàng, huý Nhiên không phải là người sẽ chịu để yên. Hôm nay đặc biệt đến xem chuyện cười của cô, ta có thể tùy tiện bỏ qua cho cô chứ? Cô ta đi lên ghế trước, bàn tay mảnh khảnh đè lên nơi còn đang quấn băng gạc của Hồ Lệ Lệ, khẽ ấn một cái. Sau khi nhìn thấy Hồ Lệ Lệ, lập tức đau đến tót một hồi lạnh, mới hài lòng thu tay, trên mặt mang theo ý cười đắc ý. Trong miệng vun ra câu nói và nhẫn đến cổng cực. Còn muốn mang thai con của anh Lạc Kỳ sao? Cắt rửa cung thôi, thêm cô lấy cái gì để mang thai? Câu nói này giống như xét đánh giữa trời quang. Hồ Lệ Lệ đột nhiên ngừng đầu lên, không thể tin nổi mà nhìn Hồ Ý Nhiên. Dường như rất hài lòng với phản ứng của Hồ Lệ Lệ, lồng mày Hồ Ý Nhiên hơi nhíu lại, chậm dãi nói. À tôi quên mất, cô vừa tỉnh lại nên vẫn chưa biết. Anh Lạc Kỳ nói là để trừng phạt cô không nghe lời. Dám cầm dao đâm tôi, nếu bác sĩ cắt một bên tử cung của cô rồi. Cô nói cái gì? Bẩu Nhiên hồi lễ lễ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái người được gọi là em gái cô đây, tựa như vô cùng bi thương mà chảy nước mắt. Hội Nhiên hài lòng nhìn phản ứng của cô, tiếp tục đâm cô thêm một nhát. Còn một bên khác nha, anh là ký nói tốt nhất, cô có thể cút bao xa thì cút, sau này còn dây dưa nữa, cũng không chỉ là cắt một bên tử cung nữa đâu nói xong lời muốn nói, Hối Nhiên giống như một con chim khổng tước, dang thăng lợi, nghênh ngang rời khỏi phòng bệnh. Hồ Lệ Lệ nằm mở trên giường, đờ đẫn nhắm nghiền hai mắt lại. "Bao Lạc Kỳ, tôi sai rồi. Tôi cho rằng chỉ cần cố gắng, cuối cùng anh sẽ nhìn thấy điểm tốt của tôi. Tôi cho rằng 3 năm sớm chiều ở chung, chắc chắn có một ngày tôi hâm nóng được trái tim anh." Tôi cho rằng đã không thể vui vẻ giống cùng nhau. Như vậy chết cùng nhau đi. Hồ Lệ Lệ nằm tiện một tuần mới miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại. Chuyện đầu tiên khi cô xuống được giường chính là nói dối bác sĩ không ngủ được, đòi mấy viên thuốc ngủ. Mãi đến ngày thứ 13, Hồ Lệ Lệ bị thương, rớt cuộc bao lạc kỳ đi đến. Còn mang theo các em gái hồi ý nhiên, chỉ cần ở bên cạnh bao lạc kỳ là đóng xả thành một người vô cùng ngoan ngoãn kia của cô ta. Lúc này, Hồ Lệ Lệ ngồi ở một bên giường bệnh, Trên qua cửa sổ ngắm nhìn gì đó phía xa xa. Cắt ngang cô chính là tiếng nói ngọt ngào của Hồ Ý Nhiên. "Ôi trời, tôi chị lễ lễ đã xuống tầng rồi, em tự chị lên giường nhé." Hồ Lễ Lễ nhướng mày, nặng nề đẩy đôi tay vươn ra của cô ta. "Đừng chạm vào tôi." Buồn nôn. Trong ngáy mắt, sắc mặt bao lạc kia trầm xuống, anh mạnh mẽ kéo Hồ Ý Nhiên vào trong ngực mình, nhàn nhạt trách cứ. "Trạm một tự nhiên này làm cái gì? Làm bẩn tay của mình." Hối Nhiên ngoan ngoãn nép vào trong ngực Đoa Lạc Kỳ, lo lắng nói: "Nhưng mà chị bị thương nặng như vậy, là em không tốt, không..." Lời còn chưa nói xong, đã bị Đoa Lạc Kỳ cắt ngang: "Chuyện này không liên quan đến em, là bản thân cô ta không biết tốt sống, muốn cầm dao giết người, bị thương thành như thế này, đều là cô ta đáng nhận được." Nhưng mà, Hối Nhiên còn muốn nói thêm nữa, bị Bao Lạc Kỳ giơ một ngón tay lên, chặn lại bờ môi. Ý Nhiên Tôi không cho phép em nói những lời tự coi nhẹ mình. Thể hiện đã nái đủ chưa? Đủ rồi, thì cút đi cho tôi. Hồ Lệ Lệ lạnh nhạt nhìn hai người gần như dính chặt vào nhau kia. Nơi trống trải trong đáy lòng dâng lên từng cơn lạnh bút. Con Lạc Kỳ nhướng lông mày lúc này mới chuyển lực chú ý lên trên người phụ nữ đã làm vợ anh ba năm nay. Nói rất rõ ràng, đem ra cơ thể bình phục rất tốt. Hồ Lệ Lệ bị anh nhìn mà cảm thấy mệt mỏi. Cô tựa lên cối đầu phía sau Nhắm mắt lại, từ từ mở miệng Cũng đã ký tên rồi, ly hôn rồi Anh còn đến đây làm gì? Lời nói quan tâm Bồn sĩ đã đến đầu lưỡi Lại bị bao lạc kỳ nuốt xuống tức giận nói Đến xem cô đã chết chưa? Hồi lệ lệ cười lạnh Nhờ vật sự quan tâm của anh Vẫn sống tốt lắm Vậy là tốt rồi Giọng điều của bao lạc kỳ cũng lạnh xuống Quanh người chuẩn bị rời đi Đột nhiên hồi lệ lệ gọi anh lại Ba Lạc Kỳ, chúng ta nói chuyện một chút. Hồ Lệ Lệ vẫn duy trì tư thế dùng tay che phía trước mắt, bờ môi bên dưới chóp mũi hiện ra vẻ tái nhợt không giống bình thường. Hồ Lệ Lệ vốn cho rằng sẽ chỉ nhận được chế giễu tàn nhẫn, nhưng bất ngờ ngoài ý muốn nhận được hồi đáp. "Ý nhiên, em đi đến nhà hàng chúng ta thường đến trước đi, một lát nữa tôi qua." "Anh Lạc Kỳ?" nghe lời. Trong phòng bệnh vang lên tiếng đóng sập cửa lại, chỉ chốc lát sau Liên hoàn toàn im lặng trở lại. Tiếp theo, Hồ Lệ Lệ nghe được tiếng soạn giật của giấy và bút ma sát với nhau. Cô mở mắt ra, khẽ ngồi thẳng người dậy, liền thấy một tờ chi phiếu ở đối diện lượn lờ mãi đến trước mặt mình. Là một tờ chi phiếu 6 tỷ. "Chăm sóc cơ thể thật tốt, sau này đừng gặp lại." Bác Lạc Kỳ vẫn mang theo bộ dạng cao cao tại thượng, bố thí người khác như vậy. Hồ Lệ Lệ cười một tiếng thê lương. Cô duỗi hai ngón tay ra, kẹp tấm chi phiếu kia lên, ngẩng đầu chất vấn Ba Lạc Kỳ, "Cái này thì coi là gì? Coi như phí náo bốn đứa trẻ anh cho tôi, hay là phí tạ lỗi cắt một bên tử cung của tôi?" Ba Lạc Kỳ biến sắc, cắn răng nói, "Hôn lễ lễ, cô đừng có mà cho thể diện con không cần." Hôn lễ lễ bị anh ta quát giững sợ, dừng lại một chút, mới từ giỡn mà cười rộ lên, "Tôi nào còn có thể diện nữa chứ? Từ cái ngày tôi gả cho anh kia." Anh đã kéo thể diện của tôi xuống tàn nhẫn Dẫm đạp vô số lần rồi Cô ngừng đầu Dường như vẻ mặt tái nhợt cố cười Và đau thương trong mắt Cũng lây nhiễm sang người bên cạnh Bao lạc kỳ dừng lại Nước xuống lời nói làm tổn thương người khác Sắp thốt ra khỏi miệng Tóm lại Trên hợp đồng hôn nhân lúc trước của chúng ta Cũng đã viết rất rõ ràng Ý nhiên quay về Chúng ta sẽ li hôn trong hòa bình Bây giờ ý nhiên quay về rồi Sau này chúng ta không ai nợ ai Hãy cho một câu không ai nở ai. Bạo Lạc Kỳ, anh thật sự tuyệt tình, khiến lòng người rét lạnh. Trái tim Hồ Lệ Lệ mạnh mẽ co rút, rễ bụng cũng theo đó mà co rút đau đớn. Cô biến sắc, ôm bụng thấp giọng kêu lên, cho rằng Hồ Lệ Lệ lại giở trò hề, Bạo Lạc Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, quay người muốn đi. "Bạo Lạc Kỳ, tôi đau quá, giúp tôi." Sau lưng truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn của Hồ Lệ Lệ, bước chân Bạo Lạc Kỳ dừng lại bước chân nhấc lên, cuối cùng vẫn quay trở lại. Anh đưa lấy cơ thể Hồ Lệ Lệ đang co rút trên giường bệnh, đưa tay ra, định nhấn chuông ở đầu giường, lại bị Hồ Lệ Lệ đưa tay ngăn lại. "Bao Lạc Kỳ, có một vấn đề tôi vẫn giấu kín trong lòng rất lâu rồi. Nhiều năm như vậy, anh có từng thích tôi chút nào không?" Giữa trong lồng ngực ấm áp của Bao Lạc Kỳ, khuôn mặt tái nhợt của Hồ Lệ Lệ nghiêm túc hỏi, "Có từng Khi cô vẫn chưa trở nên cố chấp ác độc như vậy, trong một buổi dạ hội tốt nghiệp của trường đại học năm đó, tôi từng gặp cô. Nhưng mà cuối cùng, trong miệng Ba Lạc Kỳ chỉ phun ra hai chữ: "Chưa từng." Chờ dù chỉ là một chút thôi." Hồ Lệ Lệ chưa từ bỏ ý định hỏi, trong ánh mắt lộ ra mong chờ. Khi lấy được đáp án phủ định lần nữa, Hồ Lệ Lệ nhắm mắt lại, thứ gì đó trong đáy lòng hoàn toàn tan vỡ. Cô đẩy Ba Lạc Kỳ ra, Đưa tay với lấy bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường. Bơ Lạc Kỳ giơ tay ra, lấy bình giữ nhiệt đưa nhét vào trong tay cô, lập tức đứng lên lạnh lùng nói, "Nếu như cô chỉ muốn nói những lời này với tôi, vậy thì khỏi cần phải nói nữa." Nói xong, anh quay người rời đi. "A!" Ah! Sau lưng truyền đến tiếng kêu lên nho nhỏ, đi dở chính mình không liên quan tâm bất luận gì nữa mà đi thẳng một mạch, nhưng Bơ Lạc Kỳ vẫn không nhịn được quay đầu lại. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hồ Lệ Lệ, nhìn xung quanh bình giữ nhiệt, cảm nhận được ánh mắt của Bao Lạc Kỳ, Hồ Lệ Lệ còn đưa bình giữ nhiệt đến trước mặt anh. Bình nước này hình như có vấn đề. Quỷ thần suy khiến, vậy mà Bao Lạc Kỳ thật sự nhận lấy bình giữ nhiệt, đưa đến trước mũi người một chút, cô lại lừa tôi. Trong này căn bản không có vấn đề. Hồ Lệ Lệ nhận lấy, hít một hơi trên miệng bình giữ nhiệt rồi lại đưa ra, vẻ mặt chân thành nói: "Thật sự có mùi gì đó." Khuôn danh trên trán Ba Lạc Kỳ hiện ra rõ ràng, dứt khoát uống một ngụm, hung tợn nói, "Đâu có vấn đề gì?" Khóe miệng Hồ Lệ Lệ khẽ giam nụ cười không dễ gì phát hiện. Cô giữ chặt tay áo Ba Lạc Kỳ nói, "Vừa ra ngoài đổi nước, anh chờ một chút." Bốn vĩ Ba Lạc Kỳ muốn từ chối, không biết vì sao lại đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn Hồ Lệ Lệ chậm chạp đi ra ngoài lấy nước nóng. Bệnh nhân bình thường là vỗ thuật các tử cung, nào có trải qua đau đớn như cô. Nếu nên trả cũng đã phải trả hết Cô cũng nhận lấy bao ứng rồi Được rồi, ngày mai Vẫn nên tìm cho cô hai người chăm sóc Nghĩ như vậy Bác Lạc Kỳ cũng không quên gọi điện thoại Trấn An Hồ Ý Nhiên Nói cho cô ta Mình đang trên đường đi đến Phía bên kia của Hồ Ý Nhiên hơi ồn ào Nghe không giống ở trong nhà lắm Nhưng mà lúc này Anh không nghĩ nhiều nữa Cơn buồn ngủ ập đến Anh dựa vào đầu giường vô tình ngủ tiếp đi Khi Hồ Lệ Lệ cầm mình giữ nhiệt trở về, liền nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Bao Lạc Kỳ tựa trên đầu giường, được pháp luôn khiến người ta sợ hãi nhắm lại, đến đường cong tương nghị trên khuôn mặt cũng nhu hòa đi mấy phần, vô cùng giống lần đầu tiên họ gặp mặt. Tưởng như Hồ Lệ Lệ đột nhiên mừng tình, lắc mạnh đầu, vứt bỏ dịu dàng đột nhiên xuất hiện trong đầu kia đi. "Cô yêu anh, nhưng vậy thì sao chứ? Là anh ép cô sinh non 4 lần?" là anh muốn trừng phạt cô mà cắt một bên tử cung của cô. Thậm chí, mẹ cô cũng gián tiếp vì anh mà tự sát. Người đàn ông từng bước từng bước để cô xuống vực thẳm này, sao cô có thể yêu nữa? Lúc này, sắc trời đã tối hẳn, hội Lệ Lệ nhắm mắt lại, dường như đang cố hết sức kiềm chế những cảm xúc phức tạp trong đáy lòng, mà đến khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã là bình tĩnh khiến người ta sợ hãi. Cô đặt mình giữa nhiệt tuáng ôm lấy gối đầu sau lưng Ba Lạc Kỳ, rất dịu dàng che lên mặt anh. "Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ qua thôi, rồi sẽ đi theo anh." Ba Lạc Kỳ bị hạ thuốc ngủ, hoàn toàn không biết gì, rất nhanh, hơi thở trở nên dồn dập. Lúc này, tiếng báo động bém nhỏ vang lên, tiếp theo là bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng kêu hoảng hốt. Tay Hồ Lệ Lệ run lên một cái, quay đầu nhìn thấy ánh lửa sáng từ qua cửa sổ đang đóng chặt phòng bệnh. Ở trong phòng bệnh cũng có thể cảm thấy hơi nóng đập vào mặt. Trong lòng cô từ từ lấy lại bình tĩnh, khóe môi gãy nở nụ cười. Anh nhìn xem, đến ông trời cũng muốn cho chúng ta chết cùng nhau. Cô quay mặt sang, chuẩn bị tiếp tục giết chết chồng cũ, nhưng trong nháy mắt quay đầu lại, cô giững sờ. Không biết từ lúc nào, đôi mắt Ba La Kỳ khẽ mở ra một khe nhỏ. Hồi lệ lệ hoàng tử cầm gối đầu bên cạnh, lưu mạng che lên. Lúc này, Bao Lạc Kỳ dãy rủa dữ dội. Toàn thân Hồ Lệ Lệ điều đè lên trên người anh, trong giây phút tính sát vào nhau, nghe thấy vài tiếng nói giảng mơ hồ, lể lên: "Xin lỗi." Nghe thấy vậy, toàn thân Hồ Lệ Lệ run lên, phối thức thả lỏng sức lực, bị Bao Lạc Kỳ đang dãy rủa xốc lên, ngã ngồi trên mặt đất. Bao Lạc Kỳ mới dãy rủa trên con đường tử vong quay về, ho khan vài tiếng, liên tục hít thở. Ánh mắt Dạ Nguy nhìn chằm chằm và cãi đầu đỏ gay ra. "Cô con mẹ nó, bị điên rồi à?" Bôn Lạc Khỳ xé cổ áo hồ lễ lễ lên, giống như dư tử đang trong cơn giận. Hồ lễ lễ bị anh xé lên như xé một con gà, trong mắt vẫn mang vẻ mặt tiếc hận, thật đáng tiếc, nhưng không sao, bị gối đầu bị chết cũng không khác là mấy so với bị lưỡi kêu chết, chỉ là có thể sẽ xấu hơn một chút mà thôi. Trong nháy mắt, đáy mắt Bôn Lạc Khỳ hiện ra tơ máu dọa người. Hắn không thể lập tức xách người phụ nữ điên dồ này ném xuống từ cửa sổ tầng 26. Cuối cùng, anh cũng không làm như vậy mà thò tay lấy chiếc ấm vừa rót về chiếc tủ đầu tường xuống, rót xuống đầu Hồ Lệ Lệ. "Tỉnh chưa? Tỉnh rồi đi theo tôi." Anh đứng dậy, giống như không hề để ý Hồ Lệ Lệ đã ướt sũng người, kéo cô đi ra ngoài cửa. "Chết ở trong này không tốt sao? Tại sao phải đi ra ngoài?" Khuôn mặt Hồ Lệ Lệ khờ giải hỏi, im miệng Bao Lạc Kỳ không thể nhịn được nữa nói, may mắn lửa vẫn chưa lan đến phòng bệnh này, bọn họ còn có thời gian tự cứu mình. Bịt mũi lại, Bao Lạc Kỳ lạnh lùng nói, nhìn thấy biểu hiện hờ hững của Hồ Lệ Lệ mà hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn bất đắc dĩ đưa tay che miệng mũi cho cô. Cửa phòng bệnh vừa được mở ra, hơi nóng ẩm ẩm kèm theo khói đặc mù mịt vào vào mặt, Bao Lạc Kỳ hốc lưng lại, nửa ôm nửa kéo Hồ Lệ Lệ, không thể phối hợp tìm được lối đi an toàn. Chạy một mạch từ tầng 26 xuống, lại bị lửa lớn chặn đường ở ngay tầng 1. Bọn họ không thể không trốn vào nhà kho trong hành lang. Đây là một nhà kho bị bỏ đi trong bệnh viện, bên trong chất đống ngổn ngang thứ gì cũng có. Cửa thông bên trái nhà kho cũng chính là lối ra, nhưng bây giờ cánh cửa kia đang bị ngọn lửa từng chút từng chút liếm lấy, nhiệt độ cao cộng với hơi nóng, chẳng mấy chốc cánh cửa sắt kia sẽ biến hình, bởi vì mang theo hồi lễ lễ mà trên tay trên người bao lạc kỳ bị lửa cháy phổng rộp lên mấy chỗ. Tao cũng bị cháy mất một nửa. Miệng mũi vì hít vào quá nhiều khói đặc mà gần như ngả thở. Ngay đây. Anh buông tay đang che miệng mũi hổ lệ lệ ra, hồn hền thờ mấy cái, chật vật đến mức không còn giống người đàn ông đã từng không ai bị nổi kia. Đợi chút nữa tôi đi mở cửa. Cô thấy cửa mở, lập tức đi ra ngoài, biết không? Hổ lệ lệ sướng sờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net